vô nơi hoàn tí tế tiên tồn không an cự thành muộng trung chín nhân tế cơ tờ các bơ nơ sang nghe truy nơ tị truy nơ aoc chơi mơ iz hơi ỉ san sơn mơ í, 2013 đến 12 đến 29 21 giờ 57 phút 53 sơ lô ngư tị 3385 còn mu hon mơ tị nghìn nam a Cơ nơ thơ nơ tính toán mơ tệ chút Đinh nhờ cơ phát hi nơ này ngơ cơ chân mơ Còn vơ y thơ y gian ngàn nam mơ y có thơ thành thơ cơ Không khơ y có chút thơ tệ vơ ngơ Nhung lơ y có chút vui mơ ngơ Thơ tề vơ ngơ chính là không thơ lơ bề tề cơ An mơ tệ viên nơ mơ thơ tiền Vui mơ ngơ chính là thơ y gian ngàn nam không tính là quá lâu Nơ hủ nhô thơ tê ngu nơ chơ cách mơ yêu ngắn nam Nói nhô vơ y đinh nhơ cơ súng là ngu nơ khóc Nơ y là 300 năm vương y vã mà qua Đinh nhơ cơ bơ oan an vơ Ngơ cơ chân ngơ thơ dù y Bơ sung mổ lô nơ nơ Bơ y vì ngơ cơ chân ngơ thơ khí tê cơ nhung là càng thêm Khi nơ ngôi ta rơi ràng ngơ rơ ọ Ba trăm nam vơ qua đinh nhự cơ tụ vì sơ tề sơ nơi đăng cao thơ tề sơ, có thơ xung tề ngơ, là tan nhanh như gió mà thiên đơ a linh miên tháp cung thành hơ nơ, cách thơ như tề chi tề sơ hoàn toàn tiên thiên linh bơ on này vương a hoàn thành đinh như cơ nhưng là không thương y bơ tề sơ cu hơn nhưng là này bơ tháp cung không sư y nhô vương cơ cơ ca hơn cụi sơ Bơ tháp phân bà tê ngơ. Tê ngơ thơ nhơ tê cùng thơ y hơ ngơ hoang Hoàn cơ nhơ gơ nơ nhộ. Thì nơ dơ y xá hơ y can bơ nơ không dáng giá Nhung tê ngơ thơ hải lì nơ không ngơ nhau. Thơ mơ vì mơ y trăm dơ mơ. Tiên thiên linh khí cung bơ tê quá nơ ngơ nơ cơ mơ y dơ nơ mà thôi. Nhung này thơ cùng thơ y nhung dơ u là tiên thiên tinh hoa. Tiên thiên mơ thơ Tiên thiên hơ Thơ is Tiên thiên mơ thơ cùng <cười> tiên thiên hơ Thơ y sơ u là tiên thiên khí hơ u bên trong tinh hoa bi nơ thành Chính là trên hơ ngơ hoang đơn y đơ à Cùng là khá là ít y phải lo ý. tiên thiên linh vơ tịch Vì lơ gió Tây ngơ thơ hai này Sơ y vơ y mơ tế ít tiền thiền hình cách gì sơ u có sơ tế nơ nơ À nơ ngơ ngơ công nàng Mà tế ngơ thơ bạc Thơ mơ vì bơ tế quá mơ y sơ mơ Là ba cách bên trong tì thơ sĩ y mơ tế cách nhơ nhơ tế thơ Sơ y nhung cách này nhung mơ cơ ra Nhơ tế nguy tế Cùng có sơ y chơi tình thơ nơ Tỏ ra tình thơ nơ ánh sáng Có mây gió bì nơ à. Có lội sinh mua bằng, âm dung nô hành sơ ụ hi nơ. Các lội thiên đơ à bơ nơ nguyên chi khí phân tán mà xa. Thai ngém ti thơ gì này. Ơ thơ chi tinh, mơ thơ chi tinh, xây là tiên thiên nô hành tinh khí, tiên thiên âm dung tinh khí. Đình nhờ cơ mơ tệ thoáng ly nơ bơ hơ nhờ phúc cho tề bể hồn mệt đem ngươi cơ trận ư thơ cơ y zơ nơ tề ngư thơ ba bền trọng lơ y là thơ y gian nam nam quá thơ định nhờ cơ sư tề cơ, cơ sơ, tê, sơ, nơ cơ như y thiên tiễn mà vào lúc này y hơi cơ cơ cu cù, cùng con lơ ảnh như cùng mơ ý, chơ, cơ nam trụ cơ sư tề sư nơ hon nơ à, bơ, ý, vơ, ý, hóa hình mà ra Chơ có gì u bơ y vì mơ tê nhân tê tê nhu gì nơ mơ chơ chút à. Đơ hai tên này vơ nơ là nơ y bơ nơ thơ hình thái gì nơ thơ. Mà y mơ chi nơ. Cung là dơ nơ đơ à, tiên dơ nhơ cao. Tì nơ cơ nhơ nhanh chóng. So vơ y dơ y hơ cơ cơ u cùng con nơ ai nhơ còn nhanh hoan ba phần. Nơ u nhu không dơ y là nhân tê cơ tiên thiên đơ thơ. Thích hơ bê tu hành ngu hành dơ o pháp Đinh nhờ cơ lơ y có tiên thiên linh bơ o cho hơ nơ tìm hi ụ Thêm vào ngơ cơ chân ngơ thơ Đinh nhơ cơ vơ nơ dúng là không dội ca bê mơ y tên tê cơ dơ dày Yêu tê cơ ngụ vơ y dụ cơ chơi y cao chăm sóc Nhân tê cơ chính là tiên thiên đơ thơ Nhân khơ ụ sinh sôi cơ bê tê cơ Cùng là khó có thơ chơi ngơ lơ y Dù sao nhân tê cơ tuy dơ ngơ nhân khơ ụ dông dơ ọ Nhung Phàm phu tê cơ tê nhung cung là chi mơ 89 chín vơ mu y Ngô vơ y Yêu tê cơ làm sao có thơ không hung thơ nhơ Vơ nơ dơ nhơ hơ ngơ hoàng Đinh nhơ cơ nhìn chu cơ mơ tê ba cách xà hơn ạ là có thơ Chơ ngơ y giấy ngơ doan xà mơ tê gì mơ yêu tê cơ sơ cơ mơ nhơ Dù cơ ca tê ngơ sao không thơ y mà cơ mơ thám Ngơ mơ nơ y tây dù thơ y kỷ. Nhân tê cơ tê lâu hung thơ nhơ mơ y ổ nam Nhung trên hơi ngơ hoang đơ y đơ à vơ nơi nhô cu có yêu vùng sung bá mơ tê phụ Cây sóng gió nông cụ ngơ tê dơ y Cách kia hơ u tê Su tê thơ bơ tê quá mơ y nằm Ly nơ dơ cơ dơ thành tiên Sơ cơ chỉ nơ dơ kinh ngụ y. Này không thơ không nói yêu tê cơ giống là thiên đơ à con cùng. Có đơ ý khí vơ nơ. Dù cơ chơ y cao chăm sóc. Đơ nơ cơ nhơ dĩ thiên tiền. Định nhơ cơ cùng ngũ lúc chủ cơ nàm cơ cơ tiền ông ngơ ngộ. Thoát khơ y tê ngơ dụi chót tu si thân vơ nơ. Thêm vào mơ Tây thân linh bơ thơ nơ thông Thiên tiên bên trong, đinh nhược cơ cùng có thơ hoành hành. Tùy sơ cơ như thị thiên tiên. Đinh cơ nhưng là không thơ ca tề cơ bồn oan su Nguyên nhân chính là khu tê thi công pháp tu lui nơ. Tùy có tiên thiên linh mơ. Nhưng dù sao vơ nơi là phi nơi di nơi mơ tê. Chớ có thơ tham o mà thôi. Này con sơ nơi lui nơ. Đinh nhờ cơ toán cung tụ luy nơ hon mơ tê ngắn năm. Hơ nơ vơ nơ là chính mình mơ tê ngội tìm tỏi ti nơ lên. Dù nơ sơ cung gì không ít. Nhung nói tóm nơ có sơ sánh vơ nơ là sơ tê bơ nơ chơ cơ. Nhung sơ nơ thiên tiền. Không có cao nhân chơ gì mơ. Chơ là chính mình mơ tê mơ cơ gì tìm tỏi Cho dù có tiên thiên linh bơ o cùng ngơ cơ chân mơ thơ Đình nhớ cơ vơ nơ cơ mơ thơ y ngộ vơ y nơi nơ chi nơ quá trơ mơ Tê coi chính mình có chút lơ cơ tê bơ o vơ Đình nhớ cơ thơ là hoa lơ lơ su tê quan cù y lơ ạ lô cơ ụ thiên hơ ụ Lô lơ y cây cơ thu thơ tê vổ xanh thung lùng Lơ y nói nhân tê cơ tê nơi hoa nung nung tê o ngô y sau giã là con vơ nơ nam Chơi hoa nhơ ngơ nam này phát chi nơ Nhân tê cơ bơ tê cơ cung giã gơ nơ dơ y bơ tê chu son cùng hơ ngơ hoang phía đồng Gơ nơ nhô ngắn tê nhân khơ ụ Mơ tê ngô là ngô y tê cơ sinh dơ cơ nhanh chu ngơ thành chu ca cung bơ tê quá hon ngô y nam Mơ tê cách là hơ ngơ hoang đơ y đơ à linh khí gơ nơ sơ y Tê mơ bơ nhân thần Nhân tê cơ tụi thơ sơ bì nơ cao thật Sơ u là mơ y trăm tui có thơ à Còn có mơ tê cách chính là sơ cơ này Nhân tê cơ thích hơ bê tu lui nơ chi si vơ nơ là sơ tê nhi u Thị sơn nương cơ cơ này hơn nơ hoang đơ y đơ a đơ thơ nơ thông sơn ngũ sảng nghe đơ tễ ngơ sơn. Còn chuộc tễ y hơn sinh linh bái sô thơ Thi u hơn tễ tụi nơ còn sô Nhung nhân tễ cơ cơ này cũng là cơ có mơ tễ hơn nơ hoang sơn cơ thân sư nơ. Đơ là cơ như sư nhân tễ cơ tam tễ. Thánh tỳ cơ Như Si 36 vư chu lão. Kim tiền hon trằm. Thiên tiên. Quy nơ tiền vô sơ. không có hơi thơ ngươi tụ luy nơ pháp môn. Nhũ nhân tỳ cơ thơ cơ lương cơ vư nơ là vư ngươi bu cơ si tỳ. Đỉnh cơ này tung ngươi sơ a cơ giả tỳ ngươi phía đông vùng sư tỳ tâm. Nói dây vô yêu ngu y hơi Sơ y hơ cơ cơ cùng con lơ ai nhơ quê nhà thì sang sơ nơ gơ nơ hơ ngơ hoan bơ cơ vơ cơ sơ à vơ cơ Vì lơ gió, đinh nhơ cơ không lo lơ ngơ chút nào mình bơ nhân ra lão tê sánh tê y cơ à Sơ cơ theo sơ ngơ gì? Đinh nhơ cơ bơ tể sổ cơ mơ tể cách trần tiền tì ủ yếu Hơi tham mơ tê chút Cách nói này sơ An mơ yêu ngàn sơ mơ ngoài Ly nơ có mơ tề ngủ y cơ bơ nơ cơ nhờ nhân khơ u mơ y vơ nơ Tùy sơ ngơ bơ tề quá còn nơ ảnh nhờ mơ tề cách hơ tề dì thơ y gian ly nơ có thơ cơ mơ thơ y Đinh nhờ cơ sơ cơ theo dâu ngơ dì vơ nơ là chơ mơ giải dì tề y Nguyên nhân ạ đơ y ra suy nghĩ mơ tề chút vì lơ gió Dơ cơ theo con dô ngơ này Trên mơ tê dơ tê ca hoa Dơ thơ hoa, nhung là ít gì không ít Mà thiên đơ A linh nguyên tháp mơ tê Hai hai tê ngơ bơ y vơ y nhung lại mi u hoan không ít màu xanh bi cơ Mơ tháng sau Định nhớ cơ sơ tê cơ cơ Khoan thai sơ nơ mù nơ Sơ tê xa nhìn lơ y Giá có thơ nhìn thơ y Dơ ngơ vân son trên cái kia Chơ ngơ chơ tê son chơ y Nhân tê cơ, ta dơ nơ dơ y Đinh nhơ cơ trong lòng a hô mơ tê ti ngơ Tâm tình kích dơ ngơ vơ y vã tê con lơ Ai nhơ trên ngôi bay lên Dơ bề không hưu ngơ vơ dơ ngơ vân son bay gì Ngôi y nào Dơ ngơ lơ y Đang lúc này Mơ tệ ánh hảo quang tê phía dù y Cây cơ y bên trong phóng lên chơi y Sơ nơ xa không chung hi nơ thân ra mơ tê vơ thanh niên tu si Thân mang màu chơ ngơ ma y Trần sơ bể tiên khi mơ Bi u khi nơ nghiêm túc nhìn chu cơ mơ tê vơ này tu nơ tú tu si Mơ tê thân sơ o bảo màu xanh Sơ o bảo trên có núi cao chìm nơ y Sóng nơ nơ vơ bơ chi sơ Tu nơ vận tổ si mơ Nhung là đinh nhơ cơ Tây mơ luy nơ chơ dơ o bảo Vân son nhung là nhô gơ bê dơ y dơ chơ Mơ cơ rủ dơ y phung là nhân tê cơ Nhung tu vì cơ à dơ y phung hơ nơ nhung là thơ y không rõ lơ mơ Không khơ y âm thơ mơ dơ phỏng dơ y lên Vơ dơ o hơ ao này dô cơ tê y hơ Đinh nhơ cơ dơ o y ô son thơ y chính là tu si nhân tê cơ Đinh nơ cơ mơ tê nhìn sơ y phun trang sơ cơ Ly nơ bi tê là bơ nơ cơ phòng thơ tu si Ly nơ ngay cơ bơ nơ bơ ngơ ngơ nơ y Ngơ mi ngơ di thích Cách kia sơ o hi nhung là sang ly nơ chơ sơ bảo thơ y Di mơ tuổi ti nơ lên Đơ ngơ thơ y ánh mơ tê quét qua Nhung là xem tu vi cơ a dơ y phun nhìn ra Trận tiền sơ nhơ cao Vân son nhìn thơ y dơ y phung cung không áp ý âm thơ mơ thơ phảo nhơ nhóm Mơ mi ngơ hơ y Không bi tê tì nơ bơ y dơ nơ đơ Ngơ vân son truy nơ gì Đơ y vơ y cách vơ nơ dơ này Đình nhờ cơ sơ mơ giả có sang án Cung chính là thơ nơ mã cơ tê chó phúc xuyên lo y hình Thi âu niên ly nơ có tiên duyên Tì mơ tụ núi nơ nơ Mơ y trăm nam chua tê ngơ su tê thơ Giơ nơ nay hơ cơ thành chơi vơ vân vân Mơ y vơ là yêu tê cơ y nơi bơ y Vân son nhìn thơ y dơ y hơ cơ cơ u ba cách giả hơn ạ Mơ y vơ thơ sô ngơ tâm nơi y là nâng lên Không chơ sơ y hơ cơ cơ u mơ y yêu mơ mì ngờ Đình nhớ cơ ly nơ sĩ thịt Mơ y vơ này là tê y hơ tê ca tê bơ nơ bơ nơ tê tê Đơ y hơ cơ cơ cũng con nơ ai nhơ vơ à nghe Tâm tình không khơ y tế tê sơ Nghe mơ tê chút là bơ nơ tê tê à Không khơ y kém sỉ vơ tê cu y sơ ngơ vơ tê lo y hình Hành ti u tê này bi tê làm nô y Chơi ý qua ngơ nơ ngơ y xoay quanh Định nhơ cơ ly nơ bơ Vân son ti nơi cơ, đời vân son. Cách này đinh như cơ cách thơ như tề y mơ tề nhân tề cơ bơ lơ cơ. Cho tề y vân son cơ như y nhị mơ vơ các lo Thì lơ y không sơ y đinh như cơ có thơ tùy ti nơi hơ nói hơi nơi hoang đơ y đơ yêu tranh bá. Bách tề cơ cơ nơi lơ bệ. cả thơ cơ lơ y ngơ nơi sơ nơ ngơ. Nơ Chính là các tê cơ nhân khơ ụ nơ y phiên cách vải lơ nơ Hơ ngơ hoang cùng có thơ trường à dù y Vì lơ gió hơ ngơ hoang đơ y đơ à vơ nơ là rõ ràng hoang vơ ngơ Đơ ngơ phần son nhân tê cơ bơ lơ cờ Dơ nơ đơ ngơ vận son cũng không hoan trăm dô nam mà thôi Trong thơ mơ vì mơ yêu ngàn ngẳng sơ mơ Cung chơ là có mơ y cách không ra thơ thơ ngơ dĩ ti u yêu mà thôi Tây y vu tề cơ thư tề không ti nơ mơ như này không có. Vì lơ xó này nơi vân son mơ như này trong khu vư cơ. Tam tề cơ bên trong như y nhân tề cơ trái lơ y là mơ tề bá. Nhưng xó rằng nhân tề cơ cung không dám cơ khi bê canh khác hai tề cơ. Không phương nơ dũng là trán sơ y. Đơ ngơ vân son nhân tê cơ son chơi y si sơ ngơ Đơ ngơ vân son sa su nơ núi trên Nhân khơ u mơ y vơ nơ dơ y vơ y dơ ngơ vân son cùng là mơ tê chút Cùng không có chì mơ nhì ổ thi u dơ à Phùng Nhung nhân tê cơ son chơi thành lơ bê nhung là có chút ngơ pháo giải nhô thơ Sô ngơ kính mét sơ y mơ cơ tê thành mơ tê vỏng chơi y tô ngơ cao hồn mu yi mệt mư tỳ chân còn có phủ van thoảng khi nơ khi nơ nhiên lờ đệ trư nơ pháp quay vương trần núi sơn a phun son chư dị nơ đệ son mụn đên cơ như sư ngơ sư có mư y mại mà cơ mư bơ kỳ mư tu nhân tệ cơ nhưng như ngơ nô yi này tây cơ tu vì vương nơ chua tệ tiền cơ như vì ngộ thọ Hơ ngơ hoan bên trong cái kia thu nơ túi là lót sáy sơ nơ Khi nơ nhiên Xây cung chơi có thơ cơ à nơ nơ sơ nơ Đinh nhơ cơ tâm tỉnh sơ tê tê tê Cung không có bơ y vì sơ y phung tu vì thơ bề mà coi thô ngơ Vơ nơ nhô cu ôn hỏa nơ nơ cú y Này nơ nơ cú y Nhơ tê thơ y sơ mơ y cách thơ vơ nụi thơ sơ nơ nhô cơ kinh chư cương sắc ti nơi bơ y khí sư bơ tê phàm. Lộng sư ngơ ngơ nơi Vương a vào son y. Đình nhờ cơ tể thơ y sáng mơ tể lên. Vào mơ tể sư u lạc y ta nuôi y tể cơ. Tủy sư ngơ, ngơ, ngơ áo son xó. Nhung tể ngơ cách tị ngơ cách tình thời nơi trời nơi khủng. Bộ câu si nhụ Vân son si thi nhân tê cơ tỉnh chơ ngơ gơ nơ say Đinh nhờ cơ say xua ngon lành nghe Mà lúc này tê chính xa son chơ y di xa va ngô y Mơ tê ngô cơ mơ sơ hủ tuy sơ ngơ cùng là ma y thân Nhung cơ tê bô cơ trong lúc gió khá cơ tùy niên Hai ngô y khác nhung là hai cái sầu tóc bơ cơ trơ ngơ lão nhân Nhung vơ nơ nhô cụ bô cơ si nhô bày Nơ nhô son nhơ cờ Tình khí nơ y ly mờ Vân son thơ y qua thơ linh thơ y qua hai vơ trô ngơ lão Nhìn thơ y ba ngô y Chính sang s ngơ y vân son vương y vã ngơ ngơ nơ y Sơ y vơ y nhóm ba ngô y lơ nói Khi nơ nhiên ba ngô y chính là đơ ngơ vân son bơ lơ cơ thơ linh cùng trô ngơ lão Vân son à cơ cơ cơ sơ y Ngồi cơ mơ dơ ụ dơ ị vơ ị Vân son ôm tệ nơ nói dơ ngơ Vân son nghe vơ ị vã khiêm tệ nơ Vải ti ngơ Sau gió nơi ị xí thi U mơ tề chút Dơ o hơ u mơ tề ngồi ba yêu Đơ o hơ ụ dơ ngơ xa mà dơ nơ Hoan nghênh dơ nơ cơ cơ gì mơ ạ tề y hơ Đơ ngơ vân son vân đơ ngơ Mơ tề ngồi cơ mơ Dơ ụ gì tề y cơ nơ Ôm quy nơ nói dơ ngơ Đình nhờ cơ vơ y vã sang nơ khách sáo hai câu Đơ ngơ thơ y Tù vi cơ à dơ y phung cung bơ hơ nơ nhìn ra Vân dơ ngơ bơ tề quá đơ à tiên hơ ca Nhung này hai lão giải nhung dơ u là cơ nhơ sĩ thiên tiên Hòn nơ à sò vơ y hơ nơ còn cao hòn Hơ nơ là trung hơ ca tu vi Đinh nhờ cơ thiên tiên tù vì thêm vào ba cách tù vì không tề mơ thô ngơ ti vui yêu thì nơ nhiên chơ vụ dơ nơ đơ ngơ vân son nhi tề tỉnh chiêu giải Hai vơ trô ngơ lão càng là cùng đinh nhờ cơ liên tề cơ bơ tề truy nơ Sao lưu kinh nghi mơ tụ lùi nơ Thông qua mơ tề phèn sao lù Đinh nhờ cơ nhung là phát Hì nơ hai vơ trô ngơ lão tùy dơ ngơ sang cơ nhơ dĩ thiên tiền Nhung không có cái gì sơ thơ nơ thông Hoan nơ công pháp tụ lùi nơ thổ ngơ thổ ngơ Thơ tê lỏng sao nô sau Đinh nhờ cơ sơ tê cơ cơ phát khi nơ bí mơ tê trong gió mơ tê Nhung là hai vơ lão nhân thân sơ của công đơ cơ Vì nơ gió cơ nhơ y mơ y tan lên nhanh chóng Mà này công đơ cơ khi nơ nhiên chính là có công vơ y nhân tê cơ Mơ y sơ bơ Thiên nơ o ban tê ngơ. Đình nhơ cơ bì tê sau như tể thơ y dơ mơ tê. Lơ y nói này công đơ cơ có thơ là không bình thu ngơ dơ vơ tê. Vơ nơ là mơ tê cách hơ ngơ hoang bơ nơ vơ nơ năng thơ nơ dơ ụ. Luy nơ chơ pháp bơ thêm vào dơ nơ ly nơ là công đơ cơ pháp vơ o. Tê ngụ không dính nhân ngơ. Dùng dơ nơ tang lên cơ như di càng là cơ bê tê cơ. Còn không hơi có mơ tê chút gì chơi ngơ vơ sau Tâm thơ nơ ma mã chơi mơ vào thì nơ y thun Chơi mơ chơi tê cơ tê Hoa nơ à còn trung Hỏa nghi về lơ cơ Hơn thơ Phong thơ nơ chỉ nơ tê y sao Còn không là tu gì nghi về lơ cơ sâu nơ ngơ Không tu sơ o sơ cơ Giò gió cây nền lô ngơ khi bê sao Nghi tê y say, đình nhờ cơ trong lòng có chút hơ ngơ hơ cơ